các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của anh em cũng nghĩ vậy cô chậm rãi nói anh mừng rỡ không nghĩ tới lần này cô lại dễ dàng gật đầu như vậy nhưng anh phải đáp ứng một điều kiện điều kiện đã nổi lên mặt nước em cứ việc nói cho dù là muốn trăng sao trên trời anh cũng sẽ nghĩ biện pháp hái cho cô ba mẹ em hy vọng em sinh đứa nhỏ sẽ mang họ lâu bà mẹ thỏa thiết kỳ vọng cô cũng không dám khinh thường Làm vũ đường ngẩn ra, cá nhân anh không thành vấn đề Nhưng tổ phụ tổ mẫu quan niệm truyền thống Sợ là không dễ giải quyết Nếu có khó khăn, em cũng không miễn cưỡng Em chỉ có thể nói thật có lỗi Giọng điệu của cô có chút đau thương Nếu anh kiên trì muốn lấy quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ Em cũng không thể nói gì Dù sao làm ra nhà lớn nghiệp lớn Lâu thị không thể so sánh được Nhưng em nhất định sẽ gả cho người khác Để anh ta ở dề lâu ra Làm tốt chuyện lưu lại huyết mạch cho lâu ra Nghe lời nói như thế còn không thức giận Anh, làm vũ đường cũng không phải là đàn ông Anh tuyệt đối không cho phép Có một ngày phụ nữ của mình Nằm chết dí bên người đàn ông khác Đối với yêu cầu của cô Cho dù muốn ồn ào cách mạng gia đình Anh nhất định phải cố gắng đến cùng Anh sẽ thuyết phục bọn họ Anh cam đoan Tóm lại anh tự nghĩ biện pháp Mà chuyện này một ngày chưa được giải quyết Một ngày em cũng không buông Giọng điệu của cô quyết liệt. Bộ vũ Làm vũ đường giờ khóc giờ cười, cái này thật sự náo nhiệt. Nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, muốn ôm tôn tử. Một nhóm lớn lão nhân nhà bọn họ làm sao mà không muốn. Nhưng mấy người trẻ tuổi thế hệ này lại cố tình không muốn kết hôn, cũng không sinh cục cưng. Làm cho bọn họ hoàn than muốn chết. Hiện tại xuất hiện một tia ánh dạng đông, bọn họ không phân chấn bay lên mới là lạ. Trong phòng khách rộng lớn đủ đề mở vũ hội nhưng lại có thể dùng cụm từ chật như nêm cối để hình dung. Chỉ thấy đầu người khắp nơi tiếng nói ồn ào làm hình thành cục diện giống chợ bán thức ăn. Nghe nói Lam gia có người nào đó đầu hỏng, mất nghĩ đi làm con rể ở rể nhà người ta cho nên đưa đến đại hội Long Trọng xét xử này mà người được triệu tập lại không ai khác ngoài hai vợ chồng đại gia trưởng Lam gia Lão Đại đã cao 95 tuổi. Gia tài, bạc vạn, con cháu cả sảnh đường, vợ hiển con hiếu, gia súc thịnh vượng, tóm lại, người ở dưới một mảnh thái bình sống ăn nhàn sung sướng, càng đến càng nhiều, lại cảm thấy hư không? Người nhàm chán từ từ tăng vọt, rỗi rảnh, đến sắp mốc meo, cuối cùng bắt được cơ hội này, tất cả đều hiện thân đầy đủ, thích thú đến độ không ai vắng họp. Bọn họ quá cảm động, trong một đoàn con cháu an phận thù thường, rốt cuộc có người chịu phá rào giám hướng quyền uy khiêu chiến dùng chuyện này đến kích thích trí óc đã dì xét của bạn họ tế bào não có khuynh hướng biến chất lại càng sinh động người ta cho cơ hội bạn họ không vội vàng bắt lấy chẳng lẽ không phải giống như không đạo lý bởi vậy bạn họ cực kỳ tự giác tăng cấp bậc tiết mục giải trí làm cho mình có thể chơi đùa vô cùng hứng khởi các bậc ông cha nhàm chán đến sắp mốc meo cũng tham gia náo nhiệt họ không có lời nào để nói nhưng thế hệ trẻ bởi vì sự nghiệp ổn định Không hề có tính khiêu chiến, không có gì bận rộn. Nam quyến quen bạn gái đơn giản đến giống uống nước. Số lần nữ quyến đã bạn trai cũng liên tiếp tăng cao. Nhất thời nhàm chán, cùng cực đều chạy tới giúp vui. Cũng có tiểu nhân ác ý, tiến đến làm dối nhưng cũng không kết bè kết đảng tạo thành tài họa lớn. Nói chung toàn bộ thành viên trong họ đều đến đông đủ. Oanh động. Làm vũ đường bỗng chốc trở thành một siêu sao lộng lẫy nhất trong trang viên lam gia, trở thành nhân vật tiêu điểm mọi người chú ý. Tình hình có chút buồn cười, hơn nữa là hỗn loạn, thậm chí phải cần mượn microphone mới có thể biện pháp truyền rõ ràng tiếng nói của mình đến mỗi góc. Thành công áp đảo một mảnh ẩm ý. Phòng khách kiến người hết chỗ, hội nghị rời rời đến sân cỏi trang viên, nơi này đủ rộng, tầm nhìn đủ chống trải, đủ để tất cả người lam gia tham gia. Đây là một cuộc vận động toàn dân thành công Các nhân vật đầu não Chầu đầu ghé tay với nhau một trận giây lát qua đi đạt tới ý kiến nhất trí Sau đó củ đại biểu lên tiếng Làm ra nuôi người không nổi sao Lại muốn chạy đến nhà người ta ở dễ Làm khó dễ bắt đầu Con cháu bất hiếu Nói xen vào Thẹn với liệt tổ liệt tông Cấp đoạt thành công Tên ăn cây táo Giao cây sung trời bới gây hiểm khích trầm mê tử sắc không làm việc đàng hoàng càng nói càng thái quá đã sớm nói cho người biết cơm có thể ăn nhiều rượu không thể uống nhiều nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net